Các bạn đang theo dõi audio truyền Chu Tiên 2 Trường 25 Sinh Nhật Một tháng nay, Tô Tiểu Liên có tìm thấy Vương Tung Cảnh mấy lần quả đích xác như lời cô ta nói Tuyệt, không ngại việc sân nhà Vương Tung Cảnh có một người nhà họ Tô ở đó Tô Văn Thành vốn ở khu chung nhà Mà bản thân lấy tích tự cửa sổ đọc sách Đương nhiên, không thể không phát hiện ra việc Tô Tiểu Liên lên quá trừ lần kinh ngạc đầu tiên Những lần sau, thái độ của Tô Văn Thành rất lạnh nhạt Tự ô như hoàn toàn không để ý tới Một người như Tô Tiểu Liên vậy Mà lần nào đến, Tô Tiểu Liên cũng như không nhìn thấy Tô Văn Thành vậy Cứ bình tĩnh đi tới cửa phòng của Vương Tông Cảnh Bình tĩnh gõ cửa Bình tĩnh ngồi xuống Bình tĩnh nói chuyện phía với Vương Tông Cảnh một hồi thì thoảng còn bị Nó thuận thế nói Đùa che miệng cười khúc khích những lúc ấy Những nhành liễu bên ngoài sân cửa sổ gió lây động khắp cả sân, làn gió mát thổi qua Phớt qua má tô tử liên khiến cô bé trở nên sinh động hơn, giảm đi mấy phần uột dột, thêm với chút ít linh động và mỹ lệ của thiếu nữ thành cho nên có. Vương Túc Cảnh cũng tới chỗ tô tử liên ở hai lần, bất quá nó phát hiện tại sân nhà cô bé tô tử liên cực kỳ cô độc, những người sống cũng không một ai nói chuyện với ai, thậm chí có người ngay cả ánh mắt nhìn tô tử liên cũng hơi kỳ quái. Lâu dần Vương Tông Cảnh liền nhận ra mình có vẻ như kẻ kẻ duy nhất trong thanh vân biệt viện, chịu nói chuyện với Tô Tiểu Liên. Phát hiện này khiến tâm lý của Vương Tông Cảnh có cảm giác hơi khổ quái. Bất quá theo thời gian trôi đi, nó cũng dần không để bụng. Theo sự khoa lại của hai người, dần thành quen, thì sương hô cũng thay đổi. Vương Tông Cảnh lớn tuổi hơn, liền tùy tiền gọi cô ta là tiểu Liên. Còn Tô Tiểu Liên thì chỉ mỉm cười, gọi nó là Tông Cảnh ca ca. Giao tình của hai người đúng là vô tư trong sáng như nước. Thời gian lần trước, Tô Tiểu Liên tới ngồi chơi phòng Vương Tô Cảnh Cũng đã cách đây 10 ngày Sau đó không hiểu vì nguyên nhân gì Mà Vương Tô Cảnh không thấy cô bé nữa Hiện tại, Vương Tô Cảnh từ trong rừng Đi ra, bất ngờ phát hiện ra Tô Tiểu Liên trốn ở một góc lặng lẽ Không người, khóc nước nào một mình Nhất thời không khỏi ngạc nhiên Vội vàng, tiến tới nâng cô bé dậy hỏi Tiểu Liên, mùa ấy sao thế? Thân hình Tô Tiểu Liên khẽ giật mình Từ hồ như muốn ngay lập tức nhảy lên bỏ chạy Giống có cảm giác hoàn loạn Bị người ta bất ngờ phát hiện Thế nhưng giây lát sau Khi nhìn rõ là Vương Tông Cảnh Đang kinh ngạc và quan tâm Đứng ngay trước mặt mình Nó liền cứng cơ người Sau đó mới từ từ bình tĩnh lại Dấu lệ vẫn còn lưu trên bầu má trắng dẻo Ngay cả trên bờ mi cong dài Cũng còn đánh mấy hạt lệ trâu nhỏ nhỏ Trong veo như ngọc trai. sắc mặt của cô bé rất nhật nhạt vẻ u rột trên mặt đậm tới bức như không thể hóa giải, Ngay ở bên dưới cặp mắt xinh đẹp của cô ta cũng đã có thêm hai về thâm đen nhìn là thấy được vẻ mệt mỏi ẩn sầu trong người như sắp không chịu được nữa nữa rồi thông cảnh kaka cô bé tự nhiên nghiến răng như vậy bờ môi giật giật giọng nói run rẩy nghẹn ngào nước mắt lí nhí gọi được một tiếng cả người liền run bật lên rồi cứ thế yếu ớt bật sang một bên vương tông cảnh giật này bình tình hãi lật tay chụp lấy người cô bé nửa kéo nửa ôm nhấc cô ta lên Chỗ tay chạm vào chỉ cảm thấy thân thể Tô Tử Liên Nhẹ bỗng, mềm mọt không xương Đang lũ gấp gáp Lúng ta lung túng Thì dường như sự kìm ném của Tô Tử Liên chợt vỡ vụn Cô ta nhảy vào vòng Nhảy vào lòng Vương Tông Cảnh Đưa tay ôm chặt lấy cổ nó Khóc tướng lên Tông Cảnh ca ca, muội muội chịu không nổi Hãy để mũi chết đi, để mũi chết đi Vương Tông Cảnh trợn cả mắt há miệng Càng người Trong nháy mắt cứng đơ như đá Hai tay hai chân đều không dám, cụ cỡ tí nào. Cứ đứng đặt mặt giờ đấy, mặc cho tô tử liền ôm lấy mình, khóc vùi. Mùi đâu biết, mùi đâu biết sẽ như thế này, khó chịu thế này chứ. Mỗi lần, mùi đều không ngủ nổi, mỗi ngày đều sợ hãi. Tông hành ca ca, mùi sợ, mùi sợ lắm, mùi sợ trời tối. Trời vừa tối là mùi liền, liền... Cô khóc thút thít, giọng nói càng lúc, càng... Hai tay ôm chặt lấy Vương Tung Cảnh Như sợ nó chạy mất không bằng Cũng có thể tâm tình của bé hiện như đang sắp chết đuối Với được cọc Dùng toàn bộ sức lực Đem toàn bộ ân oán ở mức trong lòng Khóc hết ra, không ngừng chào lệ Không ngừng nức nở, không ngừng kể lệ Vương Tung Cảnh nghe không hiểu nhiều lắm Thực sự thì Tô Tuyền Liên Đã rõ ràng đang quá kích động Cả người dường như hơi cuồng dại Lời nói cũng lộn xộn Bất quá, nó cảm thấy rõ ràng một điều là Tô Tử Liên đang rất đau lòng, cũng rất sợ hãi. Thế còn sợ hãi cái gì, thì nó nghe cả nửa ngày vẫn không hiểu. Một gã trai như nó, có thể vung chân, vung tay gác sinh tử sang một bên để đánh chết một con yêu thú. Cho dù máu chảy dầm dề, đầy người thương tích, cũng chẳng sợ. Nhưng vào lúc này, Vương Túc Cảnh lại cảm thấy lóng nga long ngóng, bờ vai bé nhỏ run sậy cùng thân hình nhiều điệu của Tô Tử Liên đang nằm phục trong lòng, nức nở. Khiến nó không biết phải thế nào mới ổn Bởi vậy cuối cùng nó đành vụng về Dùng tay vỗ nhẹ lên lưng tôi thủ liên Một cách khá cẩn thận nhỏ giọng nói đi nói lại một câu Cực kỳ đơn giản Được rồi, được rồi, đừng khóc nữa Được rồi, được rồi, đừng khóc nữa Tiếng khóc thề lường kéo dài một lúc lâu Rồi mới nhòn dần Tôi thủ liên vẫn trốn cả thân hình vào trong lòng nó Nhưng đã từ từ bình tĩnh lại Lòng Vương Tông Cảnh coi như cũng thở vào một hơi Đang nghĩ xem về làm sao Để mà nói mấy câu an ủ khác Thì Tô tiểu Liên đã chậm rãi ngẩn nấu lên Cám mắt vẫn đỏ lỏng Thần tình tùy tiệu Sắc mặt nhợt nhạt mệt mỏi Trông rất đáng thương Dường như cô bé lúc nào cũng có thể bị một cơn gió thổi ngã Vô cùng yếu đuối Lời của Vương Tông Cảnh nói ra tới miệng Lại nút vào bụng Nhất thời trong đầu có tất cả trăm chữ băn khoăn Không nhìn được liền hỏi Mỗi sao thế tiểu Liên Tô tiểu Liên ánh mắt xuống. Ngần ngừa dây lát Thần sắc cũng dần dần bình phục Đáp khẽ Mùa chi mệt quá thôi Tông cảnh ca ca Vương tông cảnh ngẩn ra Nhìn lại khuôn mặt nhợt nhạt tới dọa người của tôi tử liên Lại thêm một vòng thâm đen quanh mắt Rõ ràng đã được tạo ra bởi sự mệt mỏi cực độ Và thiếu ngủ Ngạc nhiên hỏi Lẽ nào mấy lâu này ban đêm mùa đều không ngủ được Thần hình tôi tử liền khẽ động đẩy tự như cảm giác được điều gì Nhưng cô không có thêm động tác nào khác Chỉ khẽ cười cái đắng đáp cũng gần như thế tối mùi ngủ không ngon buổi sớm ngủ dậy trong lòng buồn bực đi ra ngoài dạo một lát nhưng vừa tới đây thì không hiểu sao lại lại lại không kìm được vừa từ cảnh hiệu ra thầm nghĩ có trách tiểu con đường này lại kỳ quái đến vậy nhìn khuôn mặt nhợt nhạt đầy vẻ mệt mỏi của cô bé e rằng quả thực đã lâu chưa từng có một giấc ngủ ngon nào liền nhíu mày lắp bắp nói cái bệnh lạ trên giường của muội cũng quá lợi hại đi cả tháng rồi mà vẫn không ngủ được phi vẻ mặt của tô từ liên vẫn còn mấy phần buồn thảm sau khi ngẩn ra một chút nhìn vương tu cảnh thì chợt phì cười thành tiếng vương tu cảnh nhất thời không kịp phản ứng chỉ nhìn tô từ liên vẻ lạ lắm ngạc nhiên hỏi sao nào tô từ liên càng cười càng ngặt ngẽo khách khách khách liên hồi tiếng cười từ nhỏ biến thành lớn cười đến mặt hoa run rẩy Cười tới đỏ dựng cả má Cười tới một tay ôm ngực Tay kia bám chặt vào hai vai vương tổng cảnh Cả nửa ngày cũng không buông ra được vương tổng cảnh chỉ cảm thấy Thứ nữ này thật quá kỳ quặc Lúc thì khóc, lúc lại cười Tâm tình biến hóa tới mức nghiêng trời lệch đất Thật khiến cho người ta không biết đâu mà mò. Đành trợn mắt, không biết nói gì qua một lúc lâu sau Tô Tuyền Liên mới từ từ Dừng được tiếng cười Một chữ cười thật sảng khoái này Đã xua đi không ít nét ủ rột Nhưng sắt mặt trông lại càng kém hơn Bất quá thần tình Cũng hướng khởi lên khá nhiều Chậm rãi thở ra một hơi dài Như để chấn tĩnh lại tinh thần Nhưng bờ môi vẫn có nét cười Dên lét sau Tô Tử Liên đột nhiên cất tiếng gọi Thông cảnh ca ca Vân Thông cảnh đang lo cho cô bé Không đáp lời chuyện khóc cười lộn xộn của quái vừa rồi Nghe thấy giọng nói của cô bé liền có vẻ nghiêm túc tức thì cao hứng Hỏi ngay Ừ Sao rồi nào, tôi tự liên ngẩng đầu nhìn nó, môi cong lên nhưng trong mắt vẫn có vẻ hài hước, vẻ mặt tự như cười như không, ngừng lại giây lát sau đó mới nói nhẹ, Kaka ca ca, vẫn còn ôm muội này, vừa tự cảnh thộn mặt ra, bất giác cúi đầu nhìn xuống, quả nhiên thấy tay mình vẫn cứ ôm nguyên thiếu nữ mềm oặt như khung xương này trong lòng, tức thì liền giật nảy mình, hồi thẹn với tê cả người, nhảy vù một cái ra ngoài, miệng lắp bắp, à, à huynh. Ôi, xin lỗi. tôi Tự Liên bị cú nhảy đột ngột của nó khiến thân hình xít nữa ngã văng xuống đất. Bất quá vừa may Vương Tông Cảnh ở bên đó vẫn kịp phản ứng, thò tay ra kéo tay của cô bé nên mới không ngã vật ra, loạn trọn mấy cái cuối cùng vẫn đứng vững lại được. Thần tình của Vương Tông Cảnh khá thê thảm, chỉ cảm thấy trong lòng xấu hổ không biết nên nói gì. Một lúc sau lại nghe thấy tiếng của Tô Tự Liên nói phía trước. Thông cảnh Kaka, Kaka có biết hôm nay là ngày gì không? Vương Thông cảnh bị cô bé đột ngột hỏi một câu, nhất thời ngơ ngác, Trong đầu nghĩ đi nghĩ lại một lúc vẫn không biết, đành thật tà đáp. Huỳnh chỉ biết hôm nay là ngày mùng 2 tháng 8, chuyện khác thì không biết được. Tô Tử Liên nói nhẹ, hôm nay chính là ngày sinh nhật của Muội. Vương Thông cảnh a lên một tiếng, lùi lại. Tô Tử Liên nhìn nó, mỉm cười nói tiếp. Muội 12 hai tuổi rồi. Tông cảnh ca ca Vương Tông cảnh gãi đầu Một lúc lâu sau mới nói được ra một câu Chúc mừng, chúc mừng muội Tô Tuyền Liên hít vào một hơi thật sâu Xem ra tinh thần nó hoàn toàn khôi phục lại như thường Cúi đầu đáp Cảm ơn Tông cảnh ca ca Chắc là ngày hôm nay sẽ là Có duy nhất một mình huynh Nói với muội câu đó thôi Vương Tông cảnh nhất thời Không biết được lời, đỡ lời thế nào Thấy vẻ mặt của Tô Tuyền Liên thoáng về buồn bã sắc mặt vốn đã nhợt nhạt tiểu thụy nét u rột tự hồ như lại sâu thêm mấy phần cô bé đi hai bước bên đó lặng lẽ dây lát rồi buồn bã nói tính giờ hôm nay cũng là ngày mẹ muội qua đời đúng ba tháng huynh có biết rằng tông tống cảnh ca ca muội nhớ mẹ muội lắm ánh mắt của bé chậm rãi rơi xuống những đóa hồng nở rộ bên cạnh trong mắt như mơ hồ nói về tịch mịch mẹ muội đi rồi chỉ còn lại một mình muội thôi có nhiều lúc muội không có cả người để nói chuyện mỗi khi trời tối trời tối giọng nói của cô bé đột nhiên bắt đầu run rẩy tựa hồ như nghĩ tới một ký ức đau khổ nào đó ngay cả nét mặt cũng tỏ ra đau đớn vương tu cảnh ở bên cạnh nhìn thấy chợt trạnh lòng liền ra bước đi tới dùng sức nắm lấy bàn tay của tô tử liên thân hình tô tử liên run bắn sắc mặt tỉnh táo lại một chút quay đầu lại nhìn nó thốt sao thế Tô Cảnh ca ca. Vương Tô Cảnh lại a lên một tiếng, định nói rồi lại thôi, ý nghĩ trong đầu xoay chuyển lại mấy lần như điện xẹt, trợn trán mắt sáng lên, quay lại cười nói với Tô Tiểu Liên. "Hôm nay là ngày vui của muội, đừng có buồn rầu như thế, đi, đi, đi xem huynh sẽ cho muội một ngày sinh nhật khác hẳn ngày trước đây." Nói đoạn, cũng không đợi Tô Tiểu Liên đáp lời, nó liền kéo tay cô bé bước đi. Tô Tiểu Liên ngạc nhiên và hơi tiện thùng, nhìn bàn tay Vương Tô Cảnh đang nắm chặt tay mình. Hai má thoáng đỏ, có điều không hiểu sao, cuối cùng lại không nói được câu nào, giống như không điều khiển được bản thân, bước đi theo nó. Vòng qua mấy bụi hoa, bằng quả ngã xẻ, hai người ơi, liền trở lại chỗ, vách núi. Ánh mắt tột từ liên liền hướng lên, nhìn từ vách đá bóng loáng đến tận khu rừng xanh um tùm, xanh tốt, rồi lại quan sát cảnh vật xung quanh, nhất thời không hiểu, quay sang hỏi vương tông cảnh vẻ kinh ngạc thông cảnh Kaka Huỳnh dẫn muội tới đây làm gì? Vương Thông cảnh hơi liếm diêm mắt, nhìn lên Phi Vách đá, sau đó ngoái miệng lại mỉm cười đáp. Tiểu Liên, muội có tin huynh không? Tô Tuỳ Liên tức thì ngẩn người, giây phút đó không biết vì sao trong lòng chợt ngơ ngác. Từ khi mẹ qua đời, cô đã từng tin ai chưa? Nỗi đau đớn phải chịu đựng hàng ngày bao đêm, tựa như những cơn ác mộng không bao giờ chấm dứt. Còn có ai để mà tâm sự, còn có ai để mà tin tưởng? Có điều lúc này. Chàng trai trước mắt này đang mỉm cười với cô Nói đúng y câu đó muội có tin huynh không? muội có tin huynh không? Tựa như từng chữ, từng chữ Như những ngọn lửa bùng lên trong bóng tối Khiến cô bỏng giải Như đốt cháy nơi sâu nhất trong trái tim Khiến cô rung động giữa cơn đau Khiến cho những ý cuồng loạn Những sự đau thương Còn cơn tuyệt vọng Từ trong lòng lại trào lên Bàn tay cô nắm chặt Nhưng khuôn mặt cô hạnh phúc mỉm cười rồi bật thành tiếng kêu lớn. "Muội tin." Vương Tung Cảnh gật gật đầu, rồi rụt người đưa lưng mình cho cô bé, sau đó nói: "Muội lên đi, huynh cõng muội." Sắc mặt Tô Tiểu Liên ửng hồng, nhưng nhìn khoảng lưng rộng đó, cô vẫn nghiến răng bước tới, phục lên trên lưng của Vương Tung Cảnh, đưa hai tay ra ôm chặt lấy cổ nó. Vương Tung Cảnh hù một tiếng đứng dậy, hơi cúi đầu đưa tay giữ chặt lấy chân của Tô Tiểu Liên, rồi xốc lên, thon miệng cười nói: "Muội nhẹ quá đấy." Sau này vẽ ăn khỏe vào Tô Tử Liên đỏ mặt Giấu vùi đi Vương Túc Cảnh xoay người về hướng bách đá Nói khẽ Nếu mua đã tin huynh Thì cần bám chặt vào người huynh Không được buông ra đấy Sau đó Cứ mở mắt ra là được Rõ chưa nào Tô Tử Liên cũng lòng mà đoán ra Nhưng vẫn không dám tin vào điều mình đoán chân trừ dây lát Rồi mới nhỏ giọng đáp ứng một câu Dạ Bám chặt nhé. Vương Túc Cảnh Tuyệt không cho Tô Tử Liên còn quá nhiều thời gian Để nghĩ lung tung Gần như đúng lúc cô bé vừa đáp ứng, nó liền nhả hơi, bật thành tiếng, thân hình run xuống, tô tiểu liên nằm phục trên lưng nó. Từ hồ như cùng lúc cảm thấy cơ thể dưới lớp quần áo, nổi lên từng khối cơ bắp như giã thú, mang theo sự màn dại bất kham, khác hẳn với người thường trong thế tục. Giờ lát sau, chợt vù một tiếng, phóng thẳng lên trên. Gió đột nhiên biến thành rất mạnh quạt thẳng vào mặt, tô tiểu liên bất giác ôm chặt thấy thể hình của vương thông cảnh. Tìm đập thành thịt, chỉ thấy vách đá khổng lồ phía trước như một con quái thú đang bồi nhào lại Trong nháy mắt, đã che hết toàn bộ tầm nhìn Thiếu chút nữa là cô cất tiếng la lên Nhưng sau đó liền cảm thấy cơ thể mình bỗng nhiên nhẹ bẫng đã bay hẳn lên rồi Vương Tông Cảnh mang theo cô bé xông thẳng lại vách đá giống như lần trước Dùng sức lực cực mạnh cố gắng nhảy lên thơi cây tùng lùn mọc ở chỗ thấp nhất Lưng có thêm vật nặng nên ít nhiều cũng có ảnh hưởng khiến Vương Tông Cảnh xem ra Không thể nhẹ nhàng, thong dong như trước Nhưng nó vẫn đường xuất, nhảy tới trước gốc cây tùng Bàn tay tóm chặt lấy cành tùng thô Cứng trong nháy mắt Vương Túc Cảnh ghẽ khoát lên một tiếng Đồng thời chân đạp lên vách đá Mượn lực nhảy lên không một lần nữa Vách đá cưng rắn Chấp qua ngay trước mắt Tô Tù Liên há miệng Vừa mới định la lên thì đã tắc tịt Ngó cái vật xung quanh Theo từng bước nhảy Thì mình càng lúc càng cách xa mặt đất Càng lúc càng nguy hiểm Trái tim của bé đập điên cuồng tựa như chỉ lát nữa thôi là cô sẽ tuột tay từ trên lưng của vương tung cảnh, rời tõm xuống mặt đất chết ngõm. cô cảm thấy toàn thân mình như đang run rẩy, cảm thấy mình như không còn sức lực nào để tiếp tục. thậm chí cô còn cảm giác thấy mặc dù vẫn mở mắt nhưng bản thân đã sợ hãi tới cực độ rồi. thế nhưng sau từng bước nhảy bay như kì vượn, mạnh mẽ thoát khỏi mặt đất, sông lên, lèo trèo trên vách đá, cho tận thích khi đứng hẳn trên vách đá đó rồi. Tô Tử Liên mới phát hiện ra Mình đang ôm chặt lấy vương Tung cảnh Mà không bị tuột tay Cũng không bị rơi xuống đất Thậm chí ngay cả mắt cô Cũng không nhắm lại lần nào Cứ sợ hãi tới tròn cả mắt Chứng kiến tất cả mọi việc phát sinh xung quanh Sau đó Cô đã ở trên đỉnh Hoa biêm bên dưới vách đá lúc này Trông bé nhỏ hơn nhiều Tô Tử Liên hoàn toàn nằm phục trên tấm lưng rộng Của vương Tung cảnh Không kìm được hơi thợ hồn hẹn Cho tới tận lúc này Cô thậm chí còn thấy phục lăn chính mình Vừa thở vừa không nhịn được cười Thật, thật là lợi hại Đây đều là hình nói đấy sao Cao thế này mình cũng lên được Vương Tô Cảnh cũng không thả cô bé ra xuống Vẫn cõng tô tử liên Đứng lên trên bìa rừng Bên cạnh bọn họ là vô cùng vô tận Những gốc cổ thủ to lớn Từng gốc, từng gốc, cao vút thẳng tắp dây leo to xanh, chẳng chịt dụ xuống cấp Rừng tạo thành một quang cảnh rất tự nhiên Bám chặt chưa Nó mỉm cười, có vẻ trong lòng Rất sung sướng, hơi khoan khoái Hỏi lại Tô Tử Liên Tô Tử Liên siết chặt tay, cười đáp Bám chặt rồi, bất quá huynh còn định sao À Lời nói chưa kịp rút Thì thân hình của bé đã suýt chấn động Suýt nữa rơi xuống đất Chàng trai đang cõng cô lại sông lên một lần nữa Như một con dã thú được trở về rừng Thả sức chạy rông Tô Tử Liên kinh ngãi Chỉ có thể ôm chặt lấy cổ phương tung cảnh Đồng thời ghé sắp đầu bên tay nó Đón lấy những cơn gió đang càng lúc càng mạnh Là toáng lên Huynh muốn đi đâu Vân thuốc ảnh cười lên kha kha Trong tiếng cười, xen lẫn sự hoang dại Không kiềng rẻ bất cứ thứ gì Tự hồ như cùng lúc đó, nó đã cõng tô tử liên Chạy tới bên nguồn gốc đại thụ trong rừng Tiếp theo, lại nhảy mạnh một cú Cả người một lần nữa bay lên trên không Y như một con vượn Tứ chi như móng vuốt, tiếp tục trèo lên Bay như bay Đây tuyệt đối là chuyện tô tử liên chưa từng trải qua Cho dù cô có nằm mơ, cũng chưa từng mơ luôn. Khu rừng xung quanh như thoáng chốc biến thành to lớn vô cùng. Còn cô chỉ giống như một con kiến nhỏ trốn sau lưng kẻ khác. Đang không ngừng, leo lên trên. Vô số cành lá phát ra tiếng cơ suệt suệt, lướt qua bản thân. Quét qua quần áo người ngọm, cây cây thẳng tắp mà ngày trước cô sẽ thấy cao tới mức không thể tưởng tượng. Hiện tại biến thành một chiếc cầu thang, leo thẳng lên trời. Cô sợ hãi so với lúc trèo lên vách đá còn sợ hơn nhiều, nhưng không hiểu vì sao cô vẫn lựa chọn việc bám chặt lấy người Vương Tôn Cảnh, mở to mắt nhìn. Tuy trái tim đập nhanh như muốn vọt ra khỏi lồng ngực, tuy tay chân hầu như đều run lên bần bật, nhưng cô vẫn không chịu nhắm mắt. Ánh nắng mặt trời mọc từ trên kẽ lá um tùm dọi xuống, như những đốm sáng vui vẻ nhảy múa trên thân cây khổng lồ, rồi lướt qua người bọn họ. Vương Tôn Cảnh cõng Tô Tử Liên đang leo càng leo càng cao. Cào mãi cho tới tận chỗ cao nhất của cây cổ thụ, sau đó mới chỉ về phía xa nói lớn. "Mùi xem kìa." Tô Thủy Liên mở tròn đôi mắt, ôm chặt lưng vương tu cảnh trong tầm nhìn, xuống cả khu rừng rậm cùng dãy núi cao tít trải dài vô tận. Gió rất lớn, biển cây mênh mang, sóng lá rừng trào tạo ra những tiếng vàng ầm ầm như dạng núi đang gào thét, như tiếng cả khu rừng đang hít thở vang vọng bên tai, như cục thiên địa hòa thành một thể, như bầu trời cai thảm cất tiếng ca. Mình mông vô tận, thiên địa vô cực, Tô Tử Liên chỉ cảm thấy giữa quang cảnh bao la rộng lớn này, lòng cục mình cũng đột nhiên mở bùng, không còn uất đức dồn nén và đau đớn. Một sự xúc động từ sâu trong tim dâng trào, không sao kiềm chế được. Cô bật cười rồi hướng về phía rừng sâu núi thẳm, cất tiếng la vang lừng quanh bên tai của Vương Thông cảnh. Đẹp quá! Vương Thục Cảnh ngoái đầu lại. Thái dương khẽ chạm vào má Tô Tử Liên. Từ trên da truyền tới một cảm giác dịu dàng, nhẹ nhẹ. Tô Tử Liên từ hồi như cũng dẫn người. Nụ cười trên môi còn chưa tắt nhìn nó. Vương Thục Cảnh nhất môi gật đầu với Tô Tử Liên. Sau đó dùng một nụ cười mà Tô Tử Liên nhìn phát quen, nói chậm rãi. Mới bắt đầu thôi. Tô Tử Liên tròn mắt nhìn Vương Thục Cảnh. Trong lòng dâng lên một dư cảm chẳng lành Nhưng không hiểu sao Rõ ràng chẳng thấy sợ hãi Mà cô vẫn không kìm thấy Kìm chế được nụ cười Cười lớn lên và hơi run run Lắc đầu nói to Huynh, Huynh muốn làm gì đây À sao lại ngã xuống, ngã rồi Ai cha không xong, không xong rồi Trong tiếng cười trong trẻo như chuông gió Ánh mắt cùng nụ cười không thể kìm chế Xen lẫn một chút kinh hãi ấy Vẻ đẹp vô tình nở bung trong gió Như một đóa hoa mỹ lệ Nở tung giữa rừng hè Tòa ánh sáng đẹp đẽ và rung động lòng người Nhất trên thế gian. Vuông tung cảnh cười cười nhìn cô Thả cánh tay đang bám vào thân cây Sau đó thân hình từ từ rơi xuống dưới Tô tuổi liên ôm chặt lấy người nó Dù la hoảng nhưng vẫn không ghiềm ném được nụ cười Cho dù trái tim run dậy Cũng không còn cách nào để khống chế được sự vui sướng của bản thân Cô cất tiếng la lớn Nhưng thủy trung vẫn không chịu nhắm mắt Giữa những tiếng la hoảng giữa rừng gió Đột nhiên trở thành mảnh liệt Bọn họ rơi xuống. Tô tiểu liên không thể kìm được, hét toáng lên Dùng toàn bộ sức lực ôm chặt lấy người vương tung cảnh Trong giây phút ấy Mọi sự sợ ái trong lòng cô đột nhiên tan biến Cho dù cuồng phong quạt vào mặt Như dao cắt Dù cho trên dân cây rơi xuống như một hòn đá tuyệt vọng Cô vẫn chỉ cười Cười và ôn chặt lấy thân hình của nó Xoẹt Một tiếng động vang lên Trong lúc vương tung cảnh rơi từ tầng cây rơi xuống Đúng vào giây phút Tưởng như tuyệt vọng đó, đột nhiên nó ra tay vừa vặn tóm lấy một sợi dây leo to bằng bắp tay rồi xuống bên dưới cây đại thụ. cái dây leo vốn thả xuống từ thây cổ thụ, trong nháy mắt đã bị kéo căng ra, sau đó mang hai người vẽ một đường cong tuyệt đẹp giữa chừng không, như những con chim bay lượn trong không khí, lào về phương xa. từ một tình thế tuyệt vọng, đột nhiên bay lên, Tô Tuy Liên đang ôm chặt Vương Tông Cảnh, được trải qua một sự kích thích mà trong đời chưa từng có, trong lòng xoay chuyển tự hồ như vĩnh viễn không bao giờ chấm dứt. cô luôn la toáng lên. Những cười trên mặt bắt đầu từ đầu tới cuối vẫn không chịu tắt, cứ ôm chặt như thế. Cùng chàng trai kỳ quái này, tự hồ đã biến mất thành một bộ phận của khu rừng rậm rạp cổ kính, nhìn hắn giống như con vượn một cách không sao tưởng tượng đổi. Hai tay thay phiên nhau tóm lấy những sợi dây leo to tướng trong rừng, cực kỳ nhanh nhạy, đu từ cây này sang cây khác rồi lại bay vù từ một cây xác nữa. Vô số cây thủ thủ trong rừng tự hồ biến thành chỗ vui chơi của bọn họ, Khắp đời vàng lên những tiếng la hét kỳ quặc Làm nó loạn cả bầy chim Dọa kinh những động vật Làm toàn bộ bọn nó Trợn mắt, nhìn loài người Hình như lăng bay Dường như thời gian đã dừng lại Vĩnh viễn Dường như niềm vui sướng Là vô cùng vô tận Dường như cả đời này Sẽ cứ như vậy Hòa nhập vào rừng sâu núi thẳng Ánh nắng sớm dịu dàng trải trên tán cây Kèm những tiếng gió xít Từ xa tới gần, vương thông cảnh cõng tô thủ liên, đu dây leo, bay băng băng từ trong rừng sâu ra. Khi nhận thân hình lao tới điểm cao nhất thì nó thả tay ra, để mà cơ thể bay từ phía trước như một con chim xuyên rừng, lướt qua cành lá, rồi cuối cùng rớt xuống đỉnh ngọn cây cao nhất. Người dựa vào thân cây, chân dẫm lên một cành cây mọc ngang to cơ bấp đùi, quay mặt phải phướng đông. Do núi tội qua, ngọn cây đầu cành trao đảo, ngay cả thân cây cũng khẻ ghẽ lắc lư Nghe một chút chứ." Vương Tung Cảnh ngoái đầu, lại cười nói. "Ừ." Tô Tuy Liên khẽ đáp ứng, nhưng vẫn không động đậy. Vương tu Cảnh đợi một lát rồi nhìn cô bé vẻ kỳ lạ, nhưng chỉ thấy Tô Tuy Liên đỏ mặt thẹn tùng, nói lí nhí. "Mụ ấy lúc nãy ôm chặt quá, hiện tại không còn chút sức lực nào cả, cả chân tay đều không động đậy nổi." Vương tu Cảnh lắc đầu cười gượng đưa tay gỡ tay Tô Tuy Liên đang ôm cổ mình ra có điều vừa chạm vào liền phát hiện các ngón tay của cô bé này phát trắng bạch cũng không biết là loại sức lực gì mà cánh tay sau khi bị cứng lại cứ ôm chặt lấy người nó cực kỳ chắc khiến nó phải tốn khá nhiều công mới tháo được tay tôi từ liên ra giải thoát được khỏi cái tình thế hơi cổ khoái này cửa tiết trên cao như thế vươn tung cảnh gỡ tôi từ liên từ từ ngồi xuống cành cây dự lưng vào thân cây để nó nắn bóc cánh tay cho cô bé cho lưu thông máu một lúc sau tôi từ liên mới chậm chậm hồi phục trở lại nhìn vương tu cảnh cúi đầu xoa bóp cánh tay mình một cách cẩn thận tôi từ liên cũng không nói thêm gì chỉ lặng lặng nhìn nó cho tới khi vương tu cảnh xoa bóp được một lúc lâu chán đã lấm tấm mồ hôi cảm giác chắc cũng đã tương đối ổn Vừa ngẩng đầu lên định nói đùa với tôi từ liên thì chợt sững người miệng há ra lại ngầm lại chỉ thấy ánh nắng dịu dàng xuyên qua kệ lá trên đỉnh đầu dõi xuống người cô bé cô dựa lưng vào thân cây nhắm mắt một cách yên bình Bờ môi còn vương một nụ cười, yên tâm và sung sướng, lặng lẽ ngủ thiếp đi. Hơi thở của cô dài mà bình thản, cho dù lúc này chỗ của cô đang là đỉnh của ngọn cây cao ngất, nếu người thường mà đứng đó sẽ dần hết ra gà, tim tu run, mặt tóp. Cho dù lúc này cây cổ thụ vẫn không ngừng lắc lư trong gió núi, cho dù bên dưới thân người đã bật quá chỉ là một cái cành cây cao to cỡ bắt đùi, thiếu cẩn thận một chút là sẽ lan xuống đất ngay thành thịt vụn nhưng khuôn mặt của cô không hề có một chút sợ hãi nào Dường như hiện tại ở chỗ cô Chính là một chiếc giường thoải mái nhất Là một giấc mơ ngọt ngào nhất trên đời Cứ yên tâm và rộng lòng Hoàn toàn những tưởng, Tất cả mọi thứ xung quanh Không hề e ngại Ngủ một cách in lành Vương Tô cảnh chăm chú nhìn khuôn mặt cô bé Nhìn vẻ đẹp đẽ mà cô Vô ý lộ ra trong giấc mộng lành Nghe tiếng thở đều đặn Bình thản Dường như đang vang ngay trên bên tai Dệt lát sau Nó mỉm cười khẽ lắc đầu nhìn xung quanh Tiếp đó bẻ một cành cây trên đầu Che đi một tán ánh nắng Đang dọi trên gò má trắng trẻo Để thân hình đang chìm vào giấc ngủ yên tĩnh ấy Có được giấu vừa trong bóng cây Khu rừng sâu dường như trong giây phút đó Cũng trở nên tĩnh lặng Trên thông thiên phòng Thanh Vân Sơn Ánh nắng rực rỡ Chiếu rọi khắp nơi Từ mạng rừng Dưới chân núi lên tận đỉnh núi Nguy Nga sừng sững vạn vật thế gian đều được chìm đắm trong ánh hò quàng, không hề có sự phân biệt. Nơi cao nhất của đỉnh tông tiền phong chính là ngọc thanh điện đồi sộ, là biểu tượng của thanh vân môn, cũng là nơi cao nhất của cả dãy thanh vân sơn kéo dài vạn dặm. Đứng ở nơi này, ngay cả những đám mây trên trời mà người phạm tục ngưỡng vọng cũng đã bị đạp xuống dưới chân, có thể ngạo nghễ nhìn khắp thần châu. Là tâm huyết của vô số các đời tiền bối thanh vân môn, hào phí biết bao nhiêu sức người sức của ngọc thanh điện đồi sộ như thiên cung trong truyền thuyết, ca tòa điện uy nghiêm và trang trọng, lộng lẫy thanh tú. từ xa nhìn lại chỉ thấy dáng mây ngũ sắc bao phủ, tiên khí nghi ngút, thèm bầy ngọc thấu trời, vô số đình đài lầu các, cung điện liên tiếp nối nhau sừng sững. trên hình núi trầm mặc mà vẫn mang ý khí ngạo nghiệt nhìn xuống thân đế, dường như đang thể hiện nét kiêu ngạo thanh vân môn suốt mấy ngàn năm. sâu trong ngọc thành thánh điện, ở một chỗ không rõ tên, trường giáo thanh vân đường nhiệm, tiêu sạt tài chân nhân. Thân mặc đạo bào xanh thẫm đang đứng một mình trong căn mật thất. Nơi này bốn phía đều không có cửa sổ, chỉ có một cái cửa đá đóng mít mít ngoài. Ngoài ra thì không còn ai khác. ở bên một căn phòng có đặt một cái bàn vuông bằng gỗ tùng thông thường. Trên mặt bàn tự hồ như có đặt một vật. Còn ở phía trước trên nền đá xanh cứng rắn có đào một cái lỗ vuông nhỏ khoảng ba thước. Bên trong chứa đầy chất dịch đen xì đặc quánh rất đặc biệt. Hơn nữa thỉnh thoảng từ trong lòng chất dịch. Nổi lên trên, cuồn cuộn Những chuỗi bóng khí, ống ống dây lát Rồi tan ra, hóa thành vô hình Trong không khí tựa như Thoáng có một mùi vị cổ quái Hơi giống như cái mùi Dị của lá cây mục rữa trong rừng sâu Bị vùi trong đất Khiến người người phải cảm giác rất khó chịu Bất quá lúc này, tiêu sật tài rõ ràng Cũng không để ý tới cái mùi đó Cắm mắt của y, đang nhìn một loại thực vật Rất quái dị, mọc lên từ bồn dịch Thẻ đến ngò máy một cách Rất cẩn thận và tỉ mỉ Một cái cây màu đen Đen từ ngọn tới gốc Từ thân lên lá Toàn bộ đều là màu đen thuần túy Trông như một gốc cổ thụ đen thui, quỷ dị Cây mọc ra sáu cánh Mỗi bên ba cái Tân đầu ngọi cành, Mỗi cành lại có một đốm lửa màu xanh lét Đang bốc cháy, không một tiếng động Tiêu giật tài lặng lặng Nhìn cái cây kỳ dị đó Những lửa lửa xanh lét luôn cháy rất ổn định Trừ ngọn lửa thấp nhất bên cạnh Bên phải còn có một đớm lửa Trông hơi phập phủ Tuy trong mật thất không có gió Nhưng nó vẫn leo rét như một ngọn nến Sắp tàn, run dậy, treo đảo khung gần Sắc mặt tiêu giật tài Dần dần biến thành cơm trọng Ánh mắt vẫn luôn theo dõi ngọn lửa đang run dậy Cứ thế một lúc lâu mà ngọn lửa đó Tự hồ như không khởi sắc Mà ngược lại càng thêm ưu ớt Khỏe mắt tiêu giật tài như khẽ có một chút. Sau khi Y giờ ánh mắt không nhìn ngọn lửa xanh lét ru dày đó nữa Chỉ khoanh tay đứng cạnh cái bồn Nhỏ ngắm mắt trầm trừ dây lát Y xoay người đi tới cái bàn vuông Bằng gỗ tùng Đưa tay cầm vật ở trên Đặt lên mặt bàn Đó là một miếng gỗ hình vuông cũ kỹ Bên cạnh đá mòn vẹt Trên mặt gỗ lồi lội lõm lõm Chứ không phẳng Nhưng lờ mờ có thể tìm thấy Vẽ một hình thù kỳ dị Những chữ ngòn nghèo không biết tên Nét bút rắn giỏi, hữu lực Dường như ẩn chứa một bí mật cổ xưa Bị vùi lấp bởi thời gian Mặt y dường dương nhìn một lúc Sau đó cất miếng gỗ vào trong tay áo Xoay người đi tới bên cửa Đẩy cánh cửa đã đi ra ngoài Cách bên ngoài chừng một trượng Có một người đang đứng đỡ im đi ở đó Đó chính là Minh Dương Đạo Nhân Lúc này hắn nghe thấy tiếng động Liền ngầu đầu trông lại Thấy vị trường giáo sư huynh Đã rực vào mặt thất Liền vội vàng đi tới Không đợi hắn cất tiếng hỏi Tiêu giật tài đã nói giọng nhàn nhạt, nhạt để hãy đi tìm lục tuyết kỳ trưởng lão minh Dương đạo nhân ngẩn người gật gật đầu nhưng vẫn không tin được hỏi sư huynh trong cái trưởng lão lục sư tỷ luôn không quản bất cứ chuyện gì huynh muốn tìm lục huynh muốn tìm sư tỷ nhưng nếu có chuyện gì gấp sao nói được một nữa minh Dương đạo nhân chỉ thấy tiêu diệt tài chậm chậm lắc đầu về mặt thoáng hiện vẻ kỳ quái và phức tạp sau khi trầm mặc một lát thì mới cất tiếng vào để tìm lục sư muội là để truyền một lời minh dương đạo nhân ổn lên một tiếng ngước đầu nhìn vị sư huynh trưởng giáo quyền trùm thanh vân, đợi y dặn dò tiêu gia tài trầm mặc thêm một lúc nữa mới từ từ mở miệng đáp để truyền tới lục sư muội nói theo như hẹn trước đây mà huynh đã nói với cô ta hiện tại đích xác là một chuyện rất quan trọng và khẩn cấp huynh muốn một ngày gần nhất tới đại trúc phòng một chuyến bái phòng vũ quân của cô ta Thành hình bưng dương đạo nhân thoáng động Về mặt tỏ sức kinh ngạc Tới ngẩn ngơ dưới thông tiên phong Trong khu rừng rậm cổ kính Cũng có thể vì thực sự quá mệt mỏi Tô Tuy Liên cứ ngủ mãi không dậy Qua mấy canh giờ Mặt trời đã lên giữa bầu trời Mà vẫn không có động tĩnh với thông cảnh ít nhiều cũng hiểu thứ nữ này Quả thật là quá mệt mỏi Nên không cỡ cô ta dậy Quyết định cứ đợi bên cạnh cô ta Hơn nữa trên cành cây đại thụ trong khu rừng rậm này Cũng có cảm thấy rất thoải mái chỉ việc luôn phải chú ý tới tôi từ liên đang ngủ ngon lành, Vô lọ vừa nghĩ đem lại áp lực đẩy hết cho người khác thì nó cũng chẳng còn việc gì để làm. có điều đúng trong lúc ngồi trên cành cây hơi nhảm chán thì vương tu cảnh cũng chợt biến sắc chỉ cảm thấy trong lồng ngực trái tim đột nhiên nhảy tưng lên như bị giáng một chùi thật nặng khiến cho nó không khỏi run rẩy. suýt nữa thì lộn từ trên cây xuống đất. may mà nó phản ứng kịp thời đưa tay bám chặt lấy cây ổn định lại thân hình. Nhưng trái tim nó vẫn nhảy phình phịch Hít một hơi thật sâu Sắc mặt vương thông cảnh tỏ ra kinh nghị bất định Chân trừ dây lát rồi nhanh chóng Thò tay vào trong sờ, mò Lôi một vật ra trước mắt Chính là miếng ngọc quyết hình rồng Mà nó mang về từ thập vạn đại sơn Lúc này miếng ngọc quyết hình rồng đó Quả nhiên lại có biến hóa Không nói tới việc màu sắc Trên thân lại hóa thành màu đỏ Dịch thể kỳ quái như máu bên trong ngọc quyết Dường như cũng lại tuôn chảy lần nữa Trừ chuyện đó ra gần như lần này ngọc quyết còn phải chịu sự kích thích còn mạnh hơn mấy lần trước ngay cả hai con mắt rồng trên đầu rồng của ngọc quyết cũng dần dần lóe lên hai đốm sáng màu đỏ nhạt thoáng nhìn thì có vẻ như con rồng trên miếng ngọc quyết ấy đang sắp sống lại vậy vừa tung cảnh đầy vẻ kinh ngạc quan sát sự biến đổi kỳ dị của miếng ngọc quyết trong tay gần như cùng lúc đó tay nó đột nhiên nghe thấy sau lưng vọng tới một âm thanh trầm tục rất quái lạ Tự như phát ra tiếng riêng siết đau đớn do Tô Tùy Điền phát ra. Một luồng khí lạnh mang theo mùi máu tanh quỷ dị. Từ phía sau, tỏa ra mở đỉnh.